t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi mốt đàn bà ấy hả không dùng để chơi thì làm gì vẻ mặt của du hí ngay lập tức ịu xịu như hoa héo anh ta đến đây để tán gái kết quả lại có một bà già xuất hiện thế là sao chứ anh ta đến đây đâu phải để tìm mẹ du hí không biết thân phận của nhạc phu nhân cũng không nghe thầy yến thanh t i gọi nhạc phu nhân là bác anh ta vẫn còn đang đoán đây chắc là mẹ của yến thanh t i biết thế thì hỏi diệp thiều quang t r ư ớ c cho rồi du hí là một tên cỡ lễ b ỏ chính hiệu từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ thất bại trong chuyện tán gái ngày ngày cặp hết cô này tới cô kia dạo gần đây anh ta cũng không gặp được đứa con gái nào xinh đẹp vừa mắt thầy yến thanh ti lớn lên cũng xinh đẹp lại c a tính liền muốn tán tỉnh cô hơn nữa anh ta có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ với yến thanh ti cho nên càng muốn tán bằng được cô dù sao thì đàn bà mà chỉ dùng để ngủ thôi chứ để làm gì du hí nhanh chóng đáp lời vâng ạ tôi cháu đến để mời cô yến đi ăn đêm ạ đã làm việc cả ngày rồi chắc chắn cô ấy rất mệt mỏi nhạc phu nhân kéo tay y ế n thanh ti gật đầu khen anh ta anh chàng này cũng không tồi nhỉ biết chu đáo lại biết quan tâm nữa h ế n thanh ti cố nhịn cười nói đã thế thì vậy chúng ta cùng đi ăn khuyết h ô i cô đoán chắc là nhạc phu nhân đang định cho tên vợ l ạ bỏi này một bài học cho nên mới cố ý làm ra vẻ như thế tiểu lao thái thái muốn chơi vậy thì cô chơi cùng bà thôi trong lòng du hy nghĩ thôi được mang theo một bà già cũng không sao nếu không thì khó mà thu phục được hiến thanh thi bữa ăn này có lần thứ nhất thì đương nhiên sẽ có lần thứ hai xong bữa thứ hai thì mới có thể lôi được cô ta lên giường chứ du hi gật đầu có thể mời được hai vị mỹ nữ xinh đẹp như hoa này cùng đi ăn là vinh hạnh của tôi nào mời hai người lên xe anh ta nhìn nhìn bó hoa hồng trong tay rồi lại nhìn về phía yến thanh ti vậy bó hoa này du hi còn chưa nói hết câu nhạc phu nhân đã tươi cười nói ôi bó hoa này đẹp thật đấy cậu c h à n g này có tâm quá biết hôm nay tôi tới nên đặc biệt mua hoa đến tặng tôi à thật đúng là cậu khách khí quá rồi dạo này mấy cậu thanh niên có lòng như cậu hiếm lắm đấy tôi đã từng n à y tuổi đâu cần hoa huét gì nữa đâu nhưng mà vẫn phải c ả m ơn cậu một câu cậu tên là gì vậy mặc dù h í đ ầ n ra nhìn c h ă m chằm vào bó hoa bị nhạc phu nhân cầm đi mất trong lòng anh ta bấy giờ là một đống hỗn loạn du hi há miệng đớp đớp mấy cái mới nói được chào cô cháu ho du tên là du hí nhạc phu nhân ngẩn ra rồi ngay lập tức lại cười nói ôi cái tên này cái tên này đúng là rất thú vị du hi du hi nhân gian tên hay không tồi không tồi như thể đang đùa dỡ nấy nhỉ du hi dạo chơi trò chơi game du hi anh ta đột nhiên cảm thấy không biết nên nói cái gì bác gái này rốt cuộc là đang khen mình đúng không đúng là đang khen mình đ ấ y à mà quan trọng là trông bà ấy hiền hòa thân thiện thế kia an nói cũng hòa nhã đây là vô ý hay cố ý nhỉ tiến thanh ti không nhịn nổi cười tiểu lao thái thái nhà mình đúng là xấu xa một cách rất tự nhiên nha vô hình trung sức chiến đấu đã tăng v è o v è o tiến thanh ti bảo tiểu từ mang hành lý của nhạc phu nhân về khách sạn để vào phòng cô cô cùng quý miên miên và nhạc phu nhân lên xe của du hí trên cả đường đi nhạc phu nhân đều khen du hí không dứt muộn khen từ đầu đến chân khen đến mức mà du hí cảm thấy mình như đang bay trên mây ấy khiến anh chàng thầm nghĩ hóa ra ông đây lại là người tốt thế cơ à. thật không ngờ được đấy lần đầu tiên trong đời được người ta khen như thế cảm giác thật kỳ diệu bay bổng xong rồi du hí lại có hơi buồn bực mẹ của hiến thanh ti thích mình như thế nhớ đâu lúc ăn được cô ta rồi thì làm sao để đá cô ta đi đây cái này cũng là một vấn đề lớn đấy làm sao để giải quyết ổn thỏa bây giờ du hi âm thầm thở dài xem ra ưu tú quá cũng không tốt lắm nhỉ lần đầu tiên du hi cảm thấy sinh ra quá ưu tú cũng là một sự sai lầm chương 452 không chừng tối nay là có thể lên giường được với cô ta cũng nên nơi mà du hi chọn là một nhà hàng tư nhân đừng nhìn vẻ ngoài bình thường của nó mà coi thường ở đây chỉ chuyên phục vụ cho hội viên là địa điểm cực kỳ nổi tiếng trong giới quyền quý của hải thành để lên giường với yến thanh ti anh ta cũng coi như là có chịu đầu tư mà đặt b à n trước tận hai tuần để mời cô đến nơi du hi mở cửa xe cho nhạc phu nhân cháu mời cô xuống xe cô cẩn thận đầu nhé trên mặt nhạc phu nhân tràn đầy cảm động nói tốt bụng quá thằng bé du hí này thật tốt bụng ôi chao mẹ thích cậu ta thật đấy s ư ơ n g hô trung quốc giống tiếng anh chỉ có ý enzil nên du hí vẫn hiểu lầm nhạc phu nhân là mẹ yến thanh thi yến thanh thi vớt vớt sống ngủi cười cười gật đầu vâng ngài nói thế nào cũng đúng chất lượng đồ ăn ở đây không phải hạng soàng đâu cô cháu phải đặt trước hai tuần mới có bàn đấy cô nhất định phải thưởng thức những đầu bếp ở đây đều là con cháu trong những gia tộc có truyền thống làm đầu bếp tổ tông nhà họ còn đời đời làm ngự c h ù đấy ạ vẻ mặt của nhạc phu nhân tràn đầy sự kinh ngạc thật thế à vậy thì cô phải thử xem thế nào mới được bà ngẩng đầu nhìn chiếc đèn lồng treo ngoài cửa thấy chữ in trên chiếc đèn nụ cười trên khuôn mặt bà càng trở nên đầy ẩn ý du hy đắc ý khoe khoang với nhạc phu nhân nhạc phu nhân liên tục tán thưởng lúc ngồi vào bàn rồi du hy đưa thực đơn cho nhạc phu nhân và yến thanh ti để gọi món nhạc phu nhân nói thôi chúng ta không cứ gọi món nữa dù sao chúng ta cũng không quen nơi này cho lắm cũng không biết món ăn nào là món đặc sắc nhất của nhà hàng này tiểu du cháu gọi đi du hí cũng không khách khí nữa tự mình gọi một bàn thức ăn nửa tiếng sau cuối cùng những món ăn cũng dược đưa lên đầy đủ du hí mời nhạc phu nhân và yến thanh ti bắt đầu dùng nữa nhạc phu nhân vừa ăn vừa gật đầu khen ngon lắm rất ngon ngon cực kỳ còn nói cái cậu du hí này thật đúng là vừa chu đáo vừa săn sóc tính tình cũng tốt sau này ai mà lấy được cậu thì sẽ hạnh phúc lắm đây du hi càng lúc càng đắc ý nghe câu này có vẻ như anh ta đã hoàn toàn thu phục được mẹ của yến thanh ti nói không chừng tối nay là có thể leo lên giường với yến thanh ti được rồi ấy chứ du hi muốn khoe khoang chuyện này với diệp thiều quang cầm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho diệp thiều quang thế mà cậu bảo với tôi là con nhỏ yến thanh ti này khó tóm được lắm ông nói cho cậu biết giờ ông đây đang ăn cơm với cô ta đây này nói không chừng là có thể lên giường với cô ta ngay tối nay luôn đấy đợi xong việc tôi gửi mấy tấm ảnh cho cậu xem lát sau diệp t h i ể u quang đã nhắn lại thật không có chừng có khi ngày mai cậu lại gửi ảnh thi thế của cậu cho tôi đấy du hí bĩu môi ngón tay lại nhanh chóng lướt trên bàn phím cậu dọa tôi ít thôi tôi nói cho cậu hay ông đây đang ăn cơm với yến thanh ti và mẹ cô ta mẹ cô ta thích tôi chết đi được ấy bà ta đã coi tôi thành con rể luôn rồi đây này ông đây chỉ cần nhấc tay một lần là có thể thu phục được hai mẹ con họ một lát sau diệp t h i ể u quang đã gửi lại cho anh ta một tin nhắn mẹ của y ế n thanh t i đã chết hơn mười năm nay rồi du hy đọc tin nhắn mà thầm hư một tiếng cái tên diệp t h i ể u quang này ngay cả lời vớ vẩn này cũng lôi ra để lừa anh được thôi đi cậu làm sao mà biết được mẹ cô ta chết rồi tôi thấy cậu đang ghen t ị với tôi thì có yên tâm khi nào tôi ăn được cô ta rồi tôi để cậu chơi cùng di động không rung lên nữa du hí cứ tưởng là mình đã nói chúng tim đen của cậu ta nên trong lòng rất vui vẻ nhấc đ ú a lên ăn tiếp thuận tiện vừa ăn vừa trò chuyện với nhạc phu nhân và yến thanh t h i khoảng mười phút sau điện thoại của du hí lại rung lên anh ta liếc một cái là tin nhắn của diệp thiều quang mở ra nhìn qua vài chữ ngắn ngủi trên đó đập thẳng vào mắt anh ta bởi vì mẹ kế của cô ta là chị họ của tôi có một cái điện thoại của du h i rơi xuống mặt bàn anh ta ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của nhạc phu nhân hỏi xin hỏi vị phu nhân này có phải là lệnh đường không lệnh đường cha mẹ thân sinh nhạc phu nhân cười hì hì Khiếp mắt nói, mắt bây giờ thì không phải nhưng mà tôi vẫn hy vọng thanh ti nhà tôi gọi tôi là mẹ du hí nuốt nước miếng đánh n ư ợ c một cái vậy quan hệ giữa hai người là chương 453, sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử vẻ mặt của nhạc phu nhân rất đương nhiên nói thanh ti là bạn gái của con trai tôi tôi vẫn chưa nói với cậu à. trong đầu của du hí dợ toàn phút tôi đẹp ba các thể loại chửi bậy hào hào tuôn ra giờ thì du hy mới hiểu được bà lao trước mặt mà gã lấy lòng từ nay tới giờ ba chính là mẹ của nhạc thính phong phu nhân của nhà họ nhạc toàn bộ những nỗ lực gân cần đ ị n h nọt của anh ta toàn bộ trôi ra sông ra biển hết bánh bao thịt ném chó ít nhất chó nó còn đau nhưng anh ta thì giả vờ làm con ngoan trò giỏi cả nửa ngày kết quả là công cốc giả vờ cho mẹ của t ì n h địch xem khóe miệng du hi giật giật thảo nào trên đường đi yến thanh ti lại cười đến gian trá như vậy không biết trong đầu bọn họ còn đang chế rêu anh ngu xuẩn đến như thế nào đâu cợt mờ nở du hi cảm giác bữa cơm này không thể ăn nổi nữa những thứ vừa mới ăn vào bụng vừa n ã y toàn là mẹ nó chứ toàn là đồ ăn cho lợ n cả anh ta tung hoành tình trường bao nhiêu năm nay trăm trận trăm t h ắ n g không ngờ lần này anh ta lại bị chơi một vố đau như thế này đây quả là sự sỉ nhục lớn nhất trong lịch sử làm ra những chuyện mất mặt như thế này thế mà anh ta còn ngu xuẩn đến mức chạy đi khoe khoang với diệp thiều quang giờ không biết cái tên đó chắc là đang cười nhạo sự đần độn của anh cũng nên dường như nhạc phu nhân không nhìn thấy gương mặt lúc đen lúc xanh chốc lại hồng của du hí kéo tay hiến thanh ti nói cậu bé tiểu du này đúng là rất tốt lát nữa bác phải bảo thính phong nhà mình phải học tập tiểu du mới được n ó ôi à không được hiểu chuyện như cháu đâu nhạc phu nhân càng nói càng làm cho du h í thấy mặt mũi mình bỏng rát hết lên như thể hồi bé bị ông nội rút dép ra quật bồn u bột vào ngông cái cảm giác vừa đau vừa mất hết cả mặt mũi cả một bàn thức an tỏa hương thơm nào ngạ n nhưng du hí lại thấy tất cả như biến thành những gương mặt đang cười nhạo anh ta giống như sắt muối lên vết thương vậy anh ta cảm thấy mình đang ngồi trên một bàn trông căn bản là không thể ngồi xuống được nữa bà già này cợt mờ nờ đúng thật là xấu xa đồ gian trá khẩu phận tâm x à nuốt người không thèm nhà xương bà ta thế này quả thực còn khiến du hí cảm thấy khó chịu hơn là trực tiếp tắt thẳng cho anh ta một phát từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi lớn như thế này hoàn toàn bị người ta đùa bỡn như một t h ằ n g đốc du hí ngồi ở đó nhúc nhích vài cái muốn cười cũng không cười nổi hai người cứ từ từ ăn đi ha cháu đột nhiên nhớ ra còn chút chuyện chưa làm xong xin phép đi trước nhạc phu nhân hỏi ớ cháu không ăn nữa à du hí nghiến răng mẹ nó chứ tôi còn có thể nuốt nổi nữa à có phải bà già này thành tâm thành ý cười nhạo anh ta đến cùng đấy hả nếu không phải bọn họ đều là phụ nữ chân yếu tay mền thì anh ta sẽ lật bản thật đấy tiến thanh ti mở miệng nói anh du làm phiền anh trước khi đi thì thanh toán toàn bộ chi phí của bữa cơm này đi nhé du hi nghiến răng ken k ế t anh ta bây giờ đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà lỗ mũi của du hi nở to phập phồng gọi phục vụ đến chuẩn bị thanh toán không ngờ nhạc phu nhân lại cười ha ha nói với phục vụ cô bé cháu gọi ông chủ của các cháu đến đây cô gái phục vụ lễ phép nói xin lỗi phu nhân ông chủ của chúng tôi không có ở đây nhạc phu nhân xua xua tay được rồi đừng có nói với tôi những t h ứ đó cháu cứ gọi cậu ta đến đây bảo với cậu ta rằng có t ô n g ngưng mi đến y ế n thanh ti và du hy hiếu kỳ nhìn nhạc phu nhân y ế n thanh ti nhỏ giọng hỏi bác gái bác nhạc phu nhân vỗ tay y ế n thanh ti bảo cô đừng có sốt ruột bà nói với nhân viên phục vụ cháu đi đi đem nguyên văn những gì ta vừa nói cho ông chủ cháu nghe là được cô gái phục vụ do dự một lát rồi cũng gật đầu quay đi nhạc phu nhân cười nói dù gì bác cũng là t r ư ở n g bối có lý nào lại để một đứa trẻ như cháu mời bác ăn cơm được hai đứa đợi một lát nhà du hi vốn đang định đi luôn nhưng giờ anh ta muốn ở lại xem xem mẹ của nhạc thính phong muốn dở trò gì chương bốn trăm năm m ư b bị nhạc ma ma và cho sưng mặt rất nhanh chưa đến năm phút sau cánh cửa của phòng ăn được đẩy ra một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bước vào môi hồng răng trắng gương mặt baby nhìn trông cực kỳ đáng yêu anh ta nhìn thấy nhạc phu nhân kinh ngạc cực kỳ vừa mở miệng đã la lên ơ cô sao cô đến đây mà không nói cho cháu biết tiến thanh ti và cả du hí đều kinh ngạc nhìn nhạc phu nhân cô nhạc phu nhân v ớ i tay gọi người đàn ông trẻ tuổi đó đến bên cạnh mình tiểu lục quản lý nhà hàng này đấy à, cô còn tưởng là tiểu tứ ấy chứ tiểu lục vội vã đi đến trước mặt của nhạc phu nhân cha cha đúng là cô rồi vừa nãy nghe nhân viên báo lại mà cháu còn tưởng có người đang bày trò đùa dai với cháu đấy cô đến hải thành sao không nói với cháu sớm nếu mà để ba cháu biết cô đến mà cháu không đi đón ông ấy lại cầm chổi quật cháu ấy chứ du hí phút phút phút anh ta vừa nãy còn đang đắc ý k h o i khoang nhà hàng tư nhân này khó đặt bàn đến mức nào đầu bếp ở đâu lợi hại ra sao kết quả là méo thể nào ngờ được nhà hàng này là nhà người ta mở du hy thật hối hận sao mình không đi khỏi đây sớm đi vừa nay đã bị đánh cho sưng cả mặt lên bây giờ thì mặt m ũ i mất sạch sành xanh rồi nhạc phu nhân veo má tiểu lục cô đến đây là để thăm con dâu tương lai của cô cũng chẳng nghĩ đến là sẽ đến nhà hàng của cháu để ăn cơm vào quán rồi cô mới nhìn thấy chữ tô ở trên đèn lồng thế mới biết nhà hàng này là của nhà mình mở sao cháu lại chạy đến đây làm quản lý thế tô tiểu lục n ú n vai thở dài một hơi nói ôi lúc đầu là anh tư lên cơn hăm hở đi mở nhà hàng giờ anh ấy không cần nữa vớt lại ép cháu nhận cô nói xem một thanh niên tài năng đầy hứa hẹn như cháu thế mà lại phải đi làm ông chủ của một nhà hàng cháu khổ lắm cô ạ sao cháu không vào công ty mà làm tô tiểu lục nói cháu thà làm quản lý của một hàng còn hơn an rồi ngồi chờ chết tái trả tí thì cháu q u ê n mất vừa nãy cô bảo cô đến thăm con dâu tương lai của cô đúng không đâu đâu anh họ có người yêu từ bao giờ thế cô đừng có l ừ a cháu nha nhạc phu nhân vội vã như thể đang khoe bảo bối kéo hiến thanh ti đang ngồi một bên sang nào nào mau gọi chị dâu đi thôi được rồi gọi chị trước đi đã thanh ti nhà chúng ta ra mặt mỏng dễ xấu hổ lắm tô tiểu lục nhìn thấy yến thanh ti mắt m ũ i trợn trừng trừng đám thanh niên trẻ tuổi như cậu lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thường hay lướt t u ổ i b ù đương nhiên biết yến thanh ti là ai vị này là chị là cái cô yến thanh ti đó hả yến thanh ti cười cười đ ú n g tôi chính là cái bình hoa chuyên bị người khác bôi đen nói xấu đó đây tô tiểu lục vội và nói em chào chị chị x i n h thật đấy em tên là tâu ngao xếp thứ sáu trong nhà mọi người trong gia đình đều gọi em là tiểu lục chị cũng cứ gọi em là tiểu lục tôi h tiến thanh ti cười cười gật đầu chào em nhạc phu nhân kéo tay tô tiểu lục chỉ vào du hí bảo hôm nay cậu tiểu du này mời cô và chị thanh ti của con đi ăn cơm cậu thanh niên này tốt lắm cô rất thích cậu ta tuy rằng cậu ta nói là mời cô nhưng cô là trưởng bối đâu thể người ta mới mình được đúng không tô tiểu lục lập tức hiểu ra vấn đề gật đầu nói cô cứ yên tâm cháu hiểu rồi cô đến ăn cơm ở đây cháu nhất định sẽ miễn phí cho mọi người đâu thể đến nhà hàng của nhà mình ăn cơm mà lại còn phải đào ví tiền của mình ra để trả tiền chứ đúng không nào du hi nghiến răng nói nếu đã là họ hàng mọi người chắc có nhiều chuyện để nói với nhau vậy tôi cũng không làm phiền nữa cáo tử du hi cảm thấy nếu mình còn ở lại đâu thêm một phút giây nào nữa chắc chắc sẽ bị thương tích đầy mình quá cả cái nhà này có phải ai cũng luyện thiết xa trường không đấy sao ai cũng biết cách làm người khác mất mặt thế nghề gia truyền đấy à? thiết sa trưởng là tên của một công phu võ thuật do rèn luyện bàn tay mà có dù gì thì nhà họ du cũng là gia tộc có máu mặt trong cái đất hải thành này từ nhỏ đến lớn anh ta đều được người ta t â n búp nịnh nọn có bao giờ bị người khác làm cho mất mặt như thế này không chương bốn trăm năm mươi lăm với cái đức hạnh đó mà còn dám muốn cướp con dâu của cô ả quả thực hôm nay là ngày mất mặt nhất kể từ anh ta khi sinh ra đến giờ toàn bộ sĩ diện của anh đều biến thành rác rưởi trong ngày hôm nay du hy xấu hổ chạy mất dép nhạc phu nhân nhìn theo bóng anh ta mà nói với theo tiểu du à sau này đến đây ăn cơm cứ dùng tên của bác là được đến ăn lúc nào cũng được không cần phải đặt b à n trước hai tuần đâu câu này không khác gì dáng cho du hy một đòn cuối cùng ngay lúc anh ta vừa bước qua ngưỡng cửa suýt thì vấp ngã chuyện lần này đã cho du hí một bài học nhớ lời đừng bao giờ coi thường những bà già suốt ngày cười hì hì càng trông hiền lành thân thiện bấy nhiêu thì khi đ à o hố bẫy người khác lại cắt gác tô tiểu lục hỏi cô thằng nhóc nhà họ du đó làm gì mà chọc đến cô thế nhạc phu nhân ngồi xuống bíu môi nói hứ muốn tranh giành phụ nữ với con trai cô à? cũng không nhìn lại xem đức hạnh mình ra sao có bằng một góc của con trai cô không đã tô tiểu lục vuốt vuốt sống n ũ i đúng thế chắc chắc làm sao bằng anh họ được sao đẹp trai bằng anh họ được có nhiều tiền đến mấy cũng chẳng bao giờ so với anh họ được mà quan trọng nhất là tuy rằng tính tình của anh họ không được tốt cho lắm nhưng mà anh họ không lăng nhăng cái thằng nhóc đó thì cô có biết không nó nổi tiếng là ngựa đực của thành phố này này đấy thích nhất là trêu hoong ghẹo bướm trong nửa đầu năm nay thôi có mấy đứa con gái đã phải phá thai vì nó rồi lại còn tự sát uy hiếp nữa náo loạn khắp cả thành phố lên nhạc phu nhân kinh ngạc nói gây ra chuyện lớn đến thế cơ à, nhìn cậu ta thoải mái thong dong lắm cơ mà tô tiểu lục nói hừm còn không phải là vì cậu ta có một bà mẹ lợi hại hay sao cái thằng nhóc du hi này á thật đúng với cái tên mà nó được đặt chỉ biết r o n g chơi bụi hoa nơi nơi lưu tình mỗi tội ăn rồi mà không biết c h u ố i mép đám con gái đằng sau cậu ta đều là do mẹ cậu ta xử lý hết đấy nhạc phu nhân cảm khai nói chập chập thanh tin à y thính phong nhà mình vẫn là tốt nhất nhỉ tô tiểu lục gật đầu đúng đấy chị ạ anh thính phong vẫn là tốt nhất hai người một tung một hứng hiến thanh ti nghe mà muốn phì cười cô gật đầu vâng con biết rồi thực ra kể cả bọn họ có không nói đi chăng nữa cô cũng biết nhạc thính phong tốt hơn gấp trăm ngàn lần so với cái tên du hi này tô tiểu lục nói chắc bữa cơm này hai người cũng không cảm thấy ngon đúng không để cháu đổi phòng khác cho hai người rồi bảo họ mang một bàn khác lên nhé không cần đâu cô với thanh ti quay về khách sạn luôn đây sao mà thế được cô ruột và chị dâu tương lai của cháu đến thế mà cháu lại không chăm sóc cho tốt về nhà thể nào cháu cũng bị hành chết cho mà xem tô tiểu lục kéo yến thanh ti và nhạc phu nhân ra khỏi phòng đưa bọn họ đến phòng nghỉ ngơi của anh ta bảo đầu bếp tạm thời dừng làm món ăn của các bạn khác tập trung làm món ăn cho hai bọn họ trước đã du hi ra khỏi nhà hàng tư nhân của nhà họ tô d ậ m chân ga đến tốc độ cao nhất phóng con mạ giờ giả tỉ đã được cải tạo chạy như bay trên đường quốc lộ anh ta đeo thai nghe không dây lên gọi điện thoại cho diệp t h i ể u quang mở mồm ra là la hét mẹ nhà cậu đấy tại sao không sớm nói cho tôi biết thân thế của yến thanh ti hả giọng nói của diệp t h i ể u quang lạnh nhạt thành nhiên vang lên từ bên đầu bên kia tại sao tôi phải nói điều đó cho cậu biết hơn nữa cậu cũng đâu có hỏi tôi tôi đã nhắc nhở cậu rồi cậu không thể chạm vào người phụ nữ đó được đâu cậu cứ nằng nặc đòn tán cô ta bằng được giờ còn dám trách tôi không thể động đến cô ta tôi còn lâu mới tin mẹ của nhạc thính phong sỉ nhục tôi như thế tôi càng phải ngủ với người phụ nữ của hắn giọng nói của diệp thiều quang càng lạnh lùng hơn du hí bạn bè với nhau nhiều năm thế rồi đừng có trách tôi không cảnh báo cậu trước cậu đừng có mà đòi đối cứng với nhạc thính phong du hi d í chân ga xuống sắt sàn chuyện này hôm nay đã khiến mặt mũi của anh ta mất sạch cam tức nói ông đây cả đời này chưa chịu nhục nhã thế bao giờ cậu đừng có nói với tôi hắn lợi hại đến thế nào đó là ở lạc thành của các cậu còn đây là hải thành ở đây lời tôi nói mới là thánh chỉ chương 456 con trai mẹ lại giúp con đuổi một tình địch đi rồi này trong đầu du hi bây giờ chỉ toàn là phẫn nộ anh ta thể nhất định phải lấy lại thể diện nếu không sau này anh ta làm gì còn mặt mũi nào mà gặp người khác anh ta bị người khác tước sạch thể diện trên chính địa bàn của mình chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện của nhà họ du diệp thiêu quang q u á t lớn du hi cậu bình tĩnh lại ngay cho tôi tiến thanh ti không như đám con gái mà cậu vẫn hay chơi đùa trước đây đâu sự lợi hại của cô ta cậu còn chưa nếm i được đâu du hí h ừ lạnh một tiếng đương nhiên tôi đã được thử cái mẹ gì đâu đợi đến khi tôi lên giường với cô ta thì tôi mới biết bản lĩnh của cô ta lợi hại đến đâu mà có thể khiến nhạc thính phong thần hồn điên đảo đến thế mẹ của nhạc thính phong thế mà cũng đối đãi với cô ta như con gái ruột du hí đợi đến khi ông đây chơi xong cô ta rồi tôi sẽ nói cho cậu biết cô ta lợi hại đến mức nào anh ta giật cái thai nghe không d â y xuống gương mặt đen sì phóng xe đến bãi đua xe ngầm của hải thành diệp thiêu quang cầm điện thoại cau mày lắc lắc đầu những thứ nên nói đã nói hết rồi du h i không nghe sau này có chuyện gì cũng chẳng thể trách anh được 11 ờ i t h đêm tô tiểu lục tiễn nhạc phu nhân và yến thanh ti về khách sạn cậu cực kỳ kính trọng người cô này từ trong cách nói năng của cậu ta yến thanh ti có thể cảm nhận được địa vị của một cô con gái đã đi lấy chồng như nhạc phu nhân ở trong nhà mẹ đẻ vẫn rất cao nhạc phu nhân là cô con gái duy nhất trong nhà họ tô phía trên bà còn có ba người anh trai cha mẹ các anh trong nhà cực kỳ yêu thương triều chuột bà thế nên mới có thể bồi dưỡng nên một nhạc phu nhân ngây thơ sáng lạn như ngày hôm nay hiến thanh t i cực kỳ ngưỡng mộ nhạc phu nhân có thể duy trì được tâm tính cư mai trong sáng như vậy đó là một chuyện vô cùng hạnh phúc nhạc phu nhân lấy mặt nạ đắp cho hiến thanh t i vuốt ve gương mặt của cô nói gương mặt nhỏ nhắn này gầy đi bao nhiêu rồi đây này làn da phơi nắng cũng đen hết cả rồi may mà bác đến kịp không thì không biết con còn gầy đi bao nhiêu nữa đây để bác bảo tiểu lục mỗi ngày đều đưa cơm đến đây không thể để con chịu khổ thế này được trong lòng yến thanh ti bỗng cảm thấy ấm áp cô dựa vào vai của nhạc phu nhân bác đến đây thật là tốt quá đương nhiên là tốt rồi bác biết ngay là con sẽ thế mà bình thường không chịu ăn cơm đúng giờ đã làm việc thì không biết nghỉ ngơi là gì bác đến để giám sát con đấy đôi mắt của yến thanh ti nhức nhức cô ôm lấy bả vai của nhạc phu nhân vậy bác ở đây với con thêm mấy ngày nữa đi được thôi bác ở đây chăm sóc cho con ở nhà chán chết đi được ngày mai con chỉ quay phim buổi sáng chiều con dẫn bác đi vòng quanh đây chơi chúng ta có thể đi dạo phố rồi mua sắm nữa nhạc phu nhân gật gù liên tục được được lắm bác cũng lâu rồi chưa đi dạo phố thực ra nhạc phu nhân là một phụ nữ rất thích mua sắm nhưng mà bà bây giờ bà càng ngày càng ghét đám người mà bà hay đi cùng lúc nào cũng nhăm nhe chấm mút lợi lộc từ người bà đã thế còn hay quanh co lòng vòng trâm t r h o bà trước đây bà cũng chẳng cảm thấy gì nhưng bây giờ bà chuẩn bị lấy vợ cho con trai tiền trong nhà đương nhiên không thể tiêu xài lung tung còn phải để lại cho cháu nội sau này chứ thanh t i là ngôi sao mà chi phí của một ngôi sao thì rất nhiều quần áo này giày dép này trang sức này túi sách này những thứ này đều không thể tiết kiệm được nhà họ nhạc có tiền nhưng không thể để người khác trục lợi được nhạc phu nhân cảm thấy việc đi dạo phố mua sắm cùng với yến thanh ti khiến bà vui vẻ hơn nhiều yến thanh ti nói chuyện với nhạc phu nhân dựa vào bà ngủ từ lúc nào không biết nhạc phu nhân vội lấy điện thoại ra tự chụp một tiểu gửi cho nhạc thính phong hai gương mặt đều đang đắp mặt nạ dựa sát vào nhau giống như một đôi mẹ con nhạc phu nhân còn gửi kèm một câu con trai con yên tâm mẹ chồng nàng dâu vô cùng hòa thuận vừa mới giúp con đuổi một tên tình địch đi xong mẹ con đến đây là quyết định cực kỳ chính xác đấy con làm việc cho tốt nhé kiếm nhiều tiền vào bởi vì ngày mai bọn mẹ sẽ đi dạo phố chương 457, nuôi hai bại gia nữ áp lực rất lớn nhạc thính phong cầm điện thoại lên ngắm bức ảnh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng anh chạm vào bức ảnh ấn chọn lưu vào thiết bị đặt tấm ảnh này thành hình nền nhìn thấy tin nhắn của nhạc phu nhân nhạc thính phong lại bật cười lần nữa trong nhà có hai bại gia nữ áp lực quả thực rất lớn cho nên công ty nhất định là phải theo họ anh nếu không về sau ai kiếm tiền nuôi gia đình nhạc thính phong trả lời lại tin nhắn của nhạc phu nhân mua mua mua thích gì thì cứ tiêu nhạc phu nhân cười tích mắt q u ò n g di động sang một bên kéo chăn lên ôm lấy yến thanh ti nhắm mắt ngủ giang lai gõ cửa bước vào trong văn phòng x ế p nhạc tiên sinh đã về nước rồi nhưng mà không trực tiếp trở về lạc thành mà lại đi dung thành trước gương mặt của nhạc thính phong ngay lập tức trở nên lạnh giá được lắm cha ruột về nước cũng nên nhiệt liệt hoan nghênh ông ấy chứ giang lai cúi đầu không nói gì dù sao thì sếp và thái thượng hoàng cũng là cha con một trợ lý nho nhỏ như anh ta tốt nhất vẫn nên im mồm thì hơn trong đôi mắt đen nhánh của nhạc thính phong hiện lên một kia lạnh lẽo khiến cho người khác nổi ra gà anh lại sai giang lai làm thêm một việc nữa động tay động chân tạo chút phiền thoái cho diệp thiều quang đừng để hắn ta vo ve bay qua bay lại như con rồi trước mặt thanh ti nữa giang lai gật đầu vâng ạ con trai anh cả của diệp thiều quang mấy hôm trước còn đang tìm người hợp tác để dọn dẹp anh ta em sẽ cho người để lộ chút tin tức cho cháu trai hắn ta đảm bảo nhà họ diệp sẽ ẩm ý thêm một trận nữa nhạc thính phong gật đầu còn cả chuyện của mẹ vợ tôi nữa cứ tiếp tục điều tra giang lai run lên cái tiếng mẹ vợ sao mà thân thiết thế xếp c ư yên tâm vẫn đang trong quá trình điều tra ạ chưa bao giờ dám lơi lỏng nhưng mà gần đây gặp phải một vấn đề hình như có liên quan đến thân thế của nhiếp phu nhân nhạc thính phong đuốt ve gương mặt của yến thanh t i trên điện thoại nói không cần biết nó là cái gì phải t r a rõ ràng dành mạch cho tôi giang lai gật đầu vâng mộ của mẹ vợ tôi ngày nào cũng cho người đến quét tước sạch sẽ đã sắp xếp người rồi ạ trời sáng vừa đúng bảy giờ nhạc phu nhân đã dậy trước rón rén trèo xuống giường rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra cửa lúc y ế n thanh ti tỉnh dậy không thấy nhạc phu nhân đâu sợ hết hồn sáng sớm ngày ra nhạc phu nhân có thể đi đâu được cô đang định ra ngoài tìm bà thì nhạc phu nhân đã về rồi tay bà còn cầm một hộp đựng thức ăn nữa y ế n thanh ti vội hỏi sao bác dậy sớm thế ạ bác bảo tiểu lục mang bữa sáng đến bác xuống dưới sành lấy nhạc phu nhân lo là tô tiểu lục đến gõ cửa sẽ đánh thức y ế n thanh ti cho nên bà tự mình xuống sành của khách sạn cầm bữa sáng lên y ế n thanh ti ngẩn ra đôi mắt cô nóng lên nhạc phu nhân hỏi y ế n thanh ti con đánh răng rửa mặt chưa h ế n thanh ti ngây ngô lắc đầu chưa ạ nhạc phu nhân khoát tay với cô mau đánh răng rửa mặt đi nhanh rồi còn ra ăn sáng yến thanh ti ngây ngô gật đầu nhanh chân phòng vệ sinh mở nước hai tay cô hứng nước vô lên mặt sự mát l ạ n h của nước cuối cùng cũng khiến yến thanh ti hồi phục lại một chút lý trí câu ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương trên mặt cướp nhẹp đôi mắt đỏ h ồ n g yến thanh ti cúi đ ầ u xuống dạo này cô thường vô thức liên hệ hình ảnh của mẹ mình với nhạc phu nhân lại với nhau nhưng thực ra bọn họ là hai kiểu người khác nhau không có một điểm chung gì hết khi h ế n thanh ti bước ra khỏi nhà vệ sinh cô cũng đã lấy lại được bình tĩnh nhạc phu nhân đưa đôi đuôi cho cô lại múc cho cô một bát cháo hải sản gắp cho cô một cái bánh bao gạch cua nhìn trông rất ngon miệng con ăn nhiều vào nha con gái mà gầy quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu yến thanh ti vội gật đầu vâng ạ buổi sáng yến thanh ti phải tiếp tục đóng phim nhạc phu nhân ngồi ở vị trí cô vẫn thường hay nghỉ ngơi người khác cứ tưởng rằng đó là mẹ ruột của yến thanh ti chương 458, hóa ra ông ta là cha ruột của nhạc thính phong quay xong một cảnh nhạc phu nhân mau chóng bảo quý miên miên rót cho yến thanh ti một cốc trà giải nhiệt bình trà này là bà dặn riêng tô tiểu lục bảo với đầu bếp trong nhà hàng tư nhân của nhà họ tô làm riêng cho y ế n thanh t i quý miên miên đột nhiên kinh ngạc thốt lên ô tần ảnh đến đến rồi kìa tần ảnh đề đó nét mặt của nhạc phu nhân liền thay đổi ngay lập tức bà quay sang nhìn xem quả nhiên là tần cảnh chi anh ta đang nói chuyện với tống thanh ngạn quý miên miên lấy điện thoại ra chụp liên tiếp mấy cái nói ô hát migod cú đỡ cường cường nhất trong lịch sử cảnh này quả nhiên đẹp đến phát xịu luôn tiến thanh ti hiếu kỳ hỏi cái gì là cú đỡ cường cường nhất trong lịch sử quý miên miên ngay lập tức phổ cập cho cô rất nhiều phẻn trờ trên mạng đều xịp cặp này c h ị ạ vừa đẹp trai lại vừa có diễn xuất vì vậy bọn họ được gọi là cú đỡ t ầ n tống vương triều chi Tri luyến yến thanh t i ngay lập tức nhớ đến chuyện nhạc phu nhân kể với mình tần cảnh chi là gay cô nổi cơn hóng hớt vậy bọn họ có thật là có một chân với nhau thật không quý miên miên lắc đầu nói cái này vẫn không ai biết là thật hay giả nói không chừng là thật đấy chị ạ nhạc phu nhân liếc nhìn yến thanh t i một cái ánh mắt ấy dường như đang nói con xem đi là thật đấy nhạc phu nhân kéo yến thanh t i lại thì thầm nói chẳng trách bao nhiêu năm nay vẫn không có bạn gái hóa ra người ta không thiếu bạn trai y ế n thanh ti gật đầu lia l i a tần cảnh chi vốn đang định đến nói vài câu với y ế n thanh ti nhưng từ xa đã nhìn thấy nhạc phu nhân anh ta cũng không đến chào hỏi gì nữa quay đầu đi thẳng vẻ mặt nhạc phu nhân đầy vô tội ỡ cái thằng nhóc này sao nhìn thấy bác mà lại chạy thế nhỉ thật đúng là buổi chiêu tiến thanh ti không phải quay phim nữa cô đưa nhạc phu nhân quý miên miên và tiểu t ử cùng đi dạo phố đi dạo một buổi chiều tiến thanh ti từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới nhận thức được cái gì gọi là điên cuồng mua sắm vào một cửa hàng độc quyền của cháy nổ tiến thanh ti chỉ liếc nhìn một cái sắc tay họa tiết quả chám một cái thôi nhạc phu nhân liền v ớ i tay bảo nhân viên của cửa hàng đóng gói luôn cả hai màu của kiểu t ú i đó thế nên yến thanh ti không dám liếc nhìn lung tung nữa đi mua sắm cả một buổi chiều nhiều đến nôi mấy tay cũng không xách được nữa cô bảo tiểu từ lái xe chở đồ đạc về khách sạn trước còn cô đi cùng nhạc phu nhân và quý miên miên vào một căn phòng riêng trong nhà hàng đồ âu ăn lót dạ trước đã giữa bữa ăn yến thanh ti vào t o i l e t một chuyến lúc về đi ngang qua bàn số chín choan một cái một cái r ĩ a rơi ngay trước mặt cô cô gái làm phiền cô nhặt giúp tôi cái dĩa lên t i ế n thanh ti nghiêng đầu quay sang nhìn đôi nam nữ nọ hình như họ là vợ chồng phong độ khí chất rất tốt nhìn cách gan i mặc không phải là người bình thường t i ế n thanh ti nhìn người đàn ông đó có hơi quen quen cô thấy đây cũng chỉ là việc tiện tay thì làm liền không người nhặt lên người đàn ông trung nên đó lại nói phiền cô lau sạch nó cho tôi đây đâu phải là nhờ vả mà là ra lệnh thì đúng hơn tiến thanh ti c a o mày bác trai này tôi không phải là nhân viên ở đây người đàn ông trung niên đó hừ lạnh một tiếng thanh niên trong nước giờ toàn thế này cả hay sao không biết lễ phép hay có gia giáo chẳng trách ở nước ngoài người ta thường nói người trong nước không biết lịch sự tiến thanh ti cười lạnh nói ông chẳng phải cha mẹ của tôi cũng chẳng phải trưởng bối của tôi giờ tôi còn đang khách khí với ông là để nể mặt ông lắm rồi ông cũng đừng có cậy ra mà lên mặt còn nữa ông thấy ở nước ngoài tốt thì còn về nước làm gì nữa người đàn ông trung niên khinh khỉnh nói b ẻ mép thật tuy tôi không ở trong nước nhưng những việc có liên quan đến cô yến đây tôi lại đều được nghe nói đấy cứ tưởng rằng những lời đồn đại trên mạng không thể tin nhưng xem ra không có lửa làm sao có khói một đứa con gái chỉ biết dựa vào quy tắc ngầm để leo lên như cô suốt ngày chỉ biết đi làm tình nhân của người khác đạo đức quả nhiên thấp kém cũng không biết rốt cuộc thì thính phong vừa ý cô ở điểm nào yến thanh ti âm thầm giật mình chẳng trách lại thấy quen như thế ông ta có đôi ba phần giống với nhạc thính phong người đàn ông này ba là cha của nhạc thính phong chương bốn trăm năm mươi chín mời bà câm mồm dùn tôi được không tiện nhân ba nhạc thính phong chưa bao giờ nhắc đến cha mình trước mặt yến thanh ti trong nhà họ nhạc chỉ có anh và nhạc phu nhân tình cảm của hai mẹ con rất tốt cái thứ gọi là tình cảm cha con dường như chưa bao giờ tồn tại nếu như không biết chính xác nhạc bằng trình vẫn còn sống thì yến thanh ti cứ nghĩ cha của nhạc thính phong đã chết rồi yến thanh ti nghe nhạc bằng trình nói như vậy cũng không tức giận những lời này đối với cô mà nói hoàn toàn không có tính công kích gì cả toàn là gió thoảng bên thai mà thôi trong đầu hiến thanh ti đang phân tích tình huống cô lạnh nhạt liếc qua người phụ nữ đang ngồi bên cạnh ông ta vừa này hiến thanh ti không nhìn kỹ bây giờ nhìn lại mới phát hiện ra người phụ nữ này giữ gìn chăm sóc bản thân mình rất tốt tuổi tác chắc cũng không kém nhạc phu nhân làm ấy khí chất rất thanh cao ý nhị mười phần đường nét mặt mày vô cùng tính xảo cả người tỏa ra sự thanh khiết có đôi chút xuất trần thoát tụ không khó để tưởng tượng lúc còn trẻ bà ta nhất định là một vị mỹ nhân khí chất xuất chúng phụ nữ đến tầm tuổi này rồi những thứ thể hiện ra bên ngoài không chỉ là dung mạo bà ta không nhìn yến thanh ti tay cầm tách c à phé chậm dãi thưởng thức sống lưng thẳng tắp chiếc cổ tinh tế mềm mại làn da rất trắng ngón tay thoăn dài cách bà ta cầm tách c à phé cũng không có gì khác so với người bình thường nhưng lại có vẻ gì đó trông rất đẹp mỗi một động tác đều có thể khiến người ta say mê yến thanh ti liếc nhạc bằng trình một cái ánh mắt ông ta khi nhìn về phía người phụ nữ này tràn đầy ấm áp yêu thương đừng coi thường yến thanh ti vẫn còn trẻ nhưng kinh nghiệm sống của cô không hề ít đâu giữa hai người này cô dùng đầu gối nghĩ cũng biết là có quan hệ gì giữa hai người này đâu đâu cũng lộ lộ một thứ gọi là gian tình tiến thanh t i đột nhiên hiểu ra tại sao nhạc phu nhân và nhạc thính phong từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc đến người đàn ông này còn cần phải nhắc đến à có cần thiết phải nói đến ông ta không ánh mắt trao đổi của hai người trước mặt cô này cộng thêm sự an ý trong từng động tác chỉ cần nhìn qua cũng biết không thể là vừa mới quen nhau mà tuyệt đối đã quen biết nhau từ rất lâu rồi nhạc bằng trình có vợ có con trai ở nhà lại không cần ra nước ngoài sống cùng người phụ nữ khác nhạc thính phong và nhạc phu nhân nhắc đến ông ta làm gì yến thanh ti vốn còn đang suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì để ứng xử với nhạc bằng trình bây giờ thì tốt rồi chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa yến thanh ti nhấc tay chỉ thẳng vào người phụ nữ nọ hỏi trước khi ông nhạc đây mở miệng nói những t h ứ đó với tôi tôi muốn hỏi ông một câu trước đã quý bà ngồi bên cạnh ông này là ai nhạc bằng trình c a o mày quát lớn hôn láo cô có hiểu thế nào là lễ phép không ai cho phép cho d ơ tay chỉ trỏ vào mặt trưởng bối như thế hiến thanh ti cười lạnh một tiếng trưởng bối được ông không nói với tôi tôi có thể đi hỏi nhạc thính phong hỏi anh ấy xem người phụ nữ đứng bên cạnh ông này rốt cuộc là vị trưởng bối nào nếu như tôi không lầm thì hình như nhạc tiên sinh vẫn chưa ly hôn với bác nhạc đúng không một người đàn ông đã có vợ mà chưa ly hôn thường xuyên ở cùng với một người phụ nữ khác nói cho dễ nghe một tí thì là chung sống bất hợp pháp nói khó nghe một chút thì phải gọi là thông dâm tôi không gọi các người là đôi c ẩ u nam nữ đã là nể mặt các người lắm rồi đinh phủ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn yến thanh ti nói cô yến đúng không tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi thì phải yến thanh ti ngay lập tức ngắt lời bà ta mời bà câm miệng hộ tôi tiện nhân này bác gái để hôm nay tôi dạy cho bà một đạo lý tiện nhân sở dĩ gọi là tiện nhân không chỉ vì thân phận thấp hèn mà còn vì hành vi của bọn họ khiến người ta ghê tởm bà thật sự nghĩ rằng chỉ cần bà phủ một lớp da người lên là tôi không ngửi thấy cái mùi khai của hồ ly tinh trên người bà à. đều là hồ ly tinh bà giả vờ làm tiên nữ cái mẹ gì bày ra cái vẻ lạnh lùng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 đinh p h ủ nhẹ nhàng vỗ lưng nhạc bằng trình an ủi ông ta khuyên ông ta đừng nên tức giận đinh p h ủ lãnh đạm nhìn yến thanh ti nói cô yến đây miệng lưỡi quả thật sắc bén yến thanh ti căm ghét nói bác gái không cần phải khen tự tôi biết cô nhìn về phía nhạc bằng trình cảm thấy ông ta đúng là một kẻ có mắt không trọng ăn no lún mề rồi tôi còn gọi ông một tiếng là ông nhạc là vì tôi còn nghề mặt nhạc thính phong và b á c nhạc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 đó là người phụ nữ đáng yêu nhất tốt đẹp nhất mà cô đã từng gặp thế mà lại bị một tên c ậ n bã phụ lòng mấy chục năm bị một con đê ước hiếp bao nhiêu năm như thế chương 461, t h i ể u tam tiền bối tôi kính bà một ly tiến thanh ti vừa tức lại vừa thương câu nghĩ tới mẹ mình bà và nhạc phu nhân đều là những người phụ nữ bị loại đàn ông c ậ n bã như thế này phụ lòng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 m ô n g của bản thân thì phơi bày cho cả thiên hạ ngắm mà còn mặt mũi đi nói người khác cả n h ạ c bằng trình tức tới tái xanh cả mặt cô cút ngay cho tôi ông ta muốn giơ tay ra đẩy y ế n thanh ti nhưng cô vẫn nghiêng người tránh được lật cổ tay một cái cả ly rượu đầy hất hết lên mặt đinh phủ y ế n thanh ti đặt mạnh ly rượu xuống nói không cần phải cảm ơn tôi tôi thấy bà không biết xấu hổ như vậy nên giúp bà rửa mặt chút thôi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 giống như bị một chiếc roi r a quật lên mặt đinh phủ bị đánh thẳng vào mặt mặt n g u i t r ò n váng cơ thể hơi trao đảo ngồi phệt mông xuống ghế nhạc bằng trình kinh hoàng hét lên tiểu phu tám hiến thanh ti trầm trầm thu tay lại nếu đã làm đĩ thì đừng có tự coi mình là người bà không có tư cách nhắc tới tên của bác nhạc đâu lần này tôi chỉ tạt rượu vang lên mặt bà lần sau bảy bà cứ cẩn thận đấy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 với ánh mắt nhạc bằng trình đỏ lên tiểu phụ em quá lương thiện rồi em chẳng danh giận gì nhưng anh cũng không thể phụ lòng em thêm nữa anh đã thẹn với em ba mươi năm nay nhưng đời người có được bao cái ba mươi năm cơ chứ anh muốn đem mọi thứ vốn di thuộc về em đều trao hết cho em đinh phù nhìn đống hôn độn dưới đất lạc long nói b ằ n g trình anh không cần thiết phải làm như vậy từ trước tới giờ em chưa bao giờ trách anh cả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 anh đừng tìm phiền phức cho tôi là được rồi tiến thanh ti nói xong nhạc thính phong liền vui mừng nói thanh ti mẹ anh nói đúng lắm em đúng là linh vật của nhà anh mà anh yêu em chết mất chửi hay lắm đánh hay lắm đập hay lắm tiến thanh ti nhớ mày không trách tôi sao nhạc thính phong hưng ơ phấn nói anh phải thưởng em mới đúng chứ em muốn gì nào tiến thanh ti cười cười thôi x ấ u cứ để nợ đó trước đi đợi sau này tôi nghĩ ra rồi nói sau sáu bên chỗ anh hình như rất ổn thì phải anh đang ở đâu thế nhạc thính phong nói với yến thanh ti thanh ti giờ anh tới chỗ em ngay đây ngàn vạn lần đừng để mẹ anh gặp ông ta chuyện giữa họ đợi tới nơi anh sẽ nói cho em n g h e sau yến thanh ti gật đầu không cần anh phải nói tôi biết cả rồi cường à đợi anh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 tôi về nghỉ trước đây t i ế n thanh ti lách người qua tần cảnh chi rồi đi thẳng cô bốn hình như có hơi thay đổi thì phải t i ế n thanh ti dừng lại vậy sao thay đổi thế nào không còn âm trầm như trước đây nữa t i ế n thanh ti hơi ngỡ ngàng cô cười rồi quay người về phòng nhạc phu nhân đang ngủ rất say rớt i ế n thanh ti ngồi xuống túi đầu nhìn bà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 là một nữ diễn viên nhỏ nhoi chỉ một lòng nghĩ tới việc được gả vào một gia đình danh giá nếu cô ta biết ông là cha đẻ của nhạc thính phong thì chắc chắn sẽ phải n ị n h n ọ i ông chú ý ban đầu của nhạc bằng trình chính là phải nắm được hiến thanh t i trước để cô tới t â n bức mình sau đó ông có thể cho cô chút hứa hẹn gì đó khiến cô cảm thấy chỉ cần n ị n h được người làm cha như ông thì có thể được gả vào nhà họ nhạc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 chương 466, nghe thấy cái tên đó là thấy buồn nôn trời hôm nay có hơi ầm ù nhiệt độ sáng sớm có thấp hơn hôm qua mấy chiếc xe phun nước đều đang hoạt động đạo diễn hô bắt đầu sau khi yến thanh ti và tống thanh ngạn đối thoại xong đứng ở hai bên sân xe đây là cảnh nam nữ chính tuyệt vọng và đấu tranh nhất trong các cảnh của lánh hương yến thanh ti còn phải tắt tống thanh ngạn một cái cô không ngờ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 giờ chắc tô tiểu tục cũng bảo người đưa bữa sáng tới rồi thế nên bà liền xuống lầu lấy bữa sáng chuẩn bị mang quà cho hiến thanh ti vừa xuống lầu tới bàn lễ tân lấy hộp cơm đang chuẩn bị đi đông phía trước có một bóng đen bay tới ôm chặt lấy nhạc phu nhân d i mi thấy g ì con vui quá năm nhạc phu nhân c a o mày nhìn cô cái trẻ trước mặt ai là g ì cô đừng có nhận bữa tránh ra đừng có chắn đường tôi mặt mũi cô gái kia rất xinh đẹp làn da màu lúa mạch khỏe khoắn vóc dáng đ i ể u điệu gợi cảm nụ cười rực rỡ dáng vẻ rất phong khoáng xô、so、g ì g ì mi g ì không quen con nhưng con biết gì cũng tại con con còn chưa giới thiệu nữa con là đinh mục liên đặt c ỉ của con là nhạc bằng trình đinh phủ là ma mỉ con con thường thấy hai người họ nhắc tới gì sắc mặt nhạc phu nhân tức khắc chấm xuống câu nói của đinh mục liên như một tiếng nổ mạnh bên thai bà cái tên mà bà ghét nhất kinh tởm nhất vừa xuất hiện bên thai bà khiến bà cảm thấy thật buồn nôn nhạc phu nhân gầm lên một tiếng cô cút đi đinh mục liên liền tỏ ra tủi thân dì m i sao dì lại vậy chứ con nhiệt tình tới chào hỏi gì như vậy sao dì lại n ỡ bảo con cút đi vậy thân là người lớn chẳng phải gì nên yêu quý người nhỏ tuổi hơn một chút sao nhạc phu nhân cầm luôn lọ hoa có cắm một bông hồng ngay trước bàn lễ tân ném thẳng vào đinh m ụ c liên tôi bảo cô cút đi tám đinh m ụ c liên tránh ra đầy bụng oan ức nhún vai nói dì m ì dì sao vậy được rồi kể cả dì có không thích con nhưng đặt đi với mạ mì con n cố tình tới gặp gì dì. dì cũng không thể không gặp được đinh m ụ c liên vây tay hai người phía sau lưng nhạc phu nhân đặt đi mắt mi dì mi ở đây này chẳng phải hai người đang tìm gì ấy sao 13. ờ tiến thổ hào mẹ mẹ cố gắng chống đỡ một chút con với linh vật nhà mình tới ngay đây chương 467, đôi cậu nam nữ đó đã bỏ trở về rồi cơ thể nhạc phu nhân run lên đôi cậu nam nữ đó cuối cùng cũng trở về rồi bốn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 Cút đi năm. hiện tại bà chẳng nghĩ được gì nữa cả bà chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi khiến bà cảm thấy ghê tởm này đinh m ụ c liên dễ dàng tránh được cô ta tóm lấy cổ tay bà dì m ì dì đi đâu đấy đặt ỉ cả m ã mì con đều tới rồi sao dì lại không chào hỏi họ một chút chứ người trong nước như dì chẳng phải luôn đ ể cao việc lệ nghĩa sao con không trách gì nói năng lỗ mạng với con dù sao con cũng là bề dưới nhưng gì cũng phải tôn trọng đạt đi với mạ mì con chút chứ đinh mục liên dùng sức nắm chặt lấy cổ tay bà không để bà rời khỏi đó nhạc phu nhân vùng â y vung ra mày vung tay ra bốn con khôn kia mày cút đi cho tao bà không thể tiếp tục ở đây thêm nữa nhìn thấy những gương mặt đó bà sẽ điên mất n g ư ờ i đinh mục liên bày ra vẻ mặt ngạc nhiên cùng vô tội nói dì m i dì nói dì cơ dì bảy dì chửi con là con khôn á con tôn kính dì như vậy con coi d ì là trưởng bối của con thế mà dì sao dì có thể đối xử với con như vậy dì khiến con thất vọng quá tâu ngưng m i bà tỏ ra uy phong cái gì chứ đừng có cậy bà là con gái nhà họ tô mà có thể kiêu ngạo càn quấy như vậy mau xin lỗi m ộ t liên ngay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 có chuyện gì to tát đâu mà anh phải nói thế chứ mục liên bảy mau xin lôi đi nghe lời mẹ đinh mục liên tức giận nhưng mà mà mi rõ ràng không phải là lỗi của con con rất nhiệt tình tới chào hỏi gì mi gì ấy lại không để ý đến con còn bảo con cút đi người ta cũng oan ứ c lắm chứ bộ chương 468, thiện nhân và cha nam đúng là một cặp trời sinh đinh mục liên tức giận nhưng mà m ạ m ì rõ ràng không phải là lỗi của con con rất nhiệt tình tới chào hỏi d ì mi d ì ấy lại không để ý đến con còn bảo con cút đi người ta cũng oan ước lắm chứ bộ chẳng phải mẹ nói nếu không làm sai thì không cần xin lỗi sao con không sai con không xin lỗi nhạc bằng trình tức giận chừng mắt với nhạc phu nhân tâu ngưng mi bà xin lỗi m ộ t liên ngay cho tôi là người lớn thì cũng nên tỏ ra mình là người lớn chứ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 cô nhìn bộ dạng đó của nhạc phu nhân cứ như nhìn thấy chính mẹ mình vậy những người lương thiện như họ đều bị b ứ c đến đường cùng tiến thanh ti vừa liếc mắt thấy một nhân viên vệ sinh đang quét dọn giữa sảnh cô liền giật chiếc gậy lau nhà từ tay người đó rồi x u ố n g tới dùng hết sức lực của mình đập cho đinh mục liên một gậy đinh mục liên đau đớn ôm bụng rên rỉ cô ta muốn chửi nhưng lại bị quý miên miên tóm lên rồi ném đi như một bao cát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 nhưng nhìn hai người tôi mới hiểu được câu nói này thật đúng là chân lý cha nam ám chỉ loại đàn ông cặn bã chuyên đi phụ bạc phụ nữ một câu chửi của hiến thanh ti khiến cả nhạc bằng trình và đinh phủ đều đỏ bừng cả mặt đinh phủ nhữ mày không nói gì nhạc bằng trình tức đến vặn mẹo cả mặt mũi hiến thanh ti hôm qua tôi nghĩ cô còn trẻ nên không so đo tính toán với cô còn cả nể cô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 một dòng nước đen ngòm hôi thối rội từ trên đầu r ộ i xuống mái tóc được trải chuốt cẩn thận của đinh phu đều rơi hết xuống bộ quần áo trắng tinh thơm tho trên người bị nước bẩn thấm qua cả người chật vật không chịu nổi quý miên miên b u ố t b u ố t ngực phù may mà tôi chạy nhanh xoang một tiếng nhạc thính phong ném chiếc thùng rông xuống nhạc bằng trình nhìn nhạc thính phong với ánh mắt kinh ngạc vô cùng thính phong mười một ông ta vừa mở miệng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 không dễ xử lý nữa rồi đinh phủ n g n g đầu dịu dàng nói thính phong chín xin lỗi chỉ là chúng ta tuổi tác đã lớn trước khi chết muốn về nước một chuyến chúng ta chín hai ngày nữa sẽ đi thôi ánh mắt sắc bén của nhạc thính phong khiến đinh phủ không dám nhìn thẳng anh nữa có điều câu nói của đinh phủ khiến nhạc bằng trình bỗng nhớ tới mục đích về nước lần này của họ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 xem ra ông nhạc đây cứ bắt tôi phải lột ông ra vứt ra ngoài nắng t ơ i rồi lúc ông nội tôi mất ông còn mãi ở nước ngoài lăn lộn với mụ đàn bà này ông nói chữ hiếu với tôi ông thử nghị ông trước xem để xem tối nay liệu ông nội tôi có tới tìm ông không rồi hãng nói nhé nhạc phu nhân tựa vào người hiến thanh t i tay bà lạnh toát hiến thanh t i vừa lo lắng vừa thương cho bà nhìn thấy nhạc bằng trình và đ ì n h phủ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 chúng ta về phòng nghỉ ngờ thô ải nhạc thính phong túi người xuống mẹ để con c o n mẹ lên nhạc phu nhân nằm trên lưng nhạc thính phong anh c o n nhạc phu nhân đi vào thang máy tiến thanh ti đi theo sát hai người tới tận lúc đi ra khỏi thang máy nhạc phu nhân cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện thính phong mẹ liệu có phải quá vô dụng không mẹ nhìn xem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 ba người nhạc bằng trình đứng ở ven đường hành lý cũng bị ném ra theo thảm hại không chịu được nhất là trên người nhạc bằng trình với đinh phủ còn buốc ra mùi thối thoát khiến không ít rồi bỏ bay bay tới gần bọn họ ánh mặt trời mùa hè vô cùng trói trang đứng một lúc thôi là có thể toát đầy mồ hôi đinh mục liên khóc thút thít đặt đi mặc m ì bọn họ thật quá quát con chưa từng thấy người nào xấu xa như vậy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 đinh ngục liên cuống c ù n g nói sao mạ m u lại phải suy nghĩ gì chứ hiền lành không sai nhưng hiền lành cũng phải với tùy từng người mạ m u hoàn toàn không sai là do bọn họ quá xấu xa bọn họ không có được lại trách người khác tới cướp đặt đi đã bao giờ thuộc về bọn họ đâu đinh ngục liên nhìn về phía nhạc bằng trình đặt đi tuyệt đối không thể bị đánh bại đặt đi là trụ cột của nhà chúng ta nếu mạ mì không yêu đạt đỉ sâu đậm như vậy thì làm sao mạ mì có thể chịu được người ta phỉ báng nhiều năm như thế giữa đạt đi với cái bà tâu ngưng mi kia hoàn toàn không có tình yêu chỉ có đạt đi với mạ mì mới là yêu nhau thật lòng trên thế gian này cái gì cũng có thể sai duy chỉ có tình yêu chân thành là vô tội n h ạ c b ă n g trình cảm động càng nắm chặt lấy tay đinh phủ tiểu phủ em nhìn con chúng ta hiểu chuyện như vậy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 ấy thế mà vẫn bô bô tuyên bố với bên ngoài là do nhạc phu nhân chia rẽ tình yêu của mụ ta với nhạc bằng trình tiến thanh ti thấy có khi cô phải chuẩn bị săn can axit lúc nào cũng mang theo bên người nhỡ lần sau đụng phải đình phụ nhất định phải tạt chết con mụ già mà không nên nét đó suốt ngày giả bộ băng thanh ngọc khiết lạnh lùng cao quý không ăn khói l ử a nhân gian nhưng từ trong xương cốt đã là một con đĩ ba